sự tích cái vòi voi. Từ thuở khai nguyên, loài voi sinh ra chưa có vòi như bây giờ. Lúc đó, chúng chỉ có một chiếc mũi lồi ra to bằng cái ủng và tuyệt nhiên với chiếc mũi đó, voi không thể gắp thứ gì lên, chỉ ngọ ngoậy mà thôi. Cũng trong thời kỳ này, có một chú voi con luôn tò mò muốn tìm hiểu về mọi vật xung quanh. Voi con sinh sống tại châu Phi. Mảnh đất này với nó luôn có nhiều điều bí hiểm và còn không ngớt đặt ra rất nhiều câu hỏi với người thân Từ bác Đà Điểu, bác hưu Sao, bác Hà Mã, Khỉ Dường như hể cứ nhìn thấy hay nghe thấy, cảm thấy và sờ thấy điều gì Là chú lại đưa ra những thắc mắc Vì sao lại có như vậy Tuy nhiều lần chú đã ăn đòn đau Nhưng vẫn không thôi bản tính ưa tìm hiểu Đến mức tò mò của mình Một buổi sáng đẹp trời trên cao nguyên, khi trời đất đang vào độ xuân phân, và còn đưa ra một câu hỏi nghe thật lạ tai. Cái sấu ăn tối bằng gì? Swiss. Họ hàng của Voi còn tỏ ra bực bội, và rồi, chú lại bị một trận đòn đau. Khi bị mọi người đánh một trận, Voi quyết định đến gặp loài chim Colo Colo đầy thắc mắc. Bố mẹ cô gì chú bác đều đánh đòn cháu rất đau. Vì cho rằng cháu quá tò mò, nhưng dù sao, cháu rất muốn biết thực tế cá sấu ăn gì trong bữa tối. Chìm cò lô cò lô thánh thót. Cháu hãy đến bờ con sông Limpopo màu mỡ có màu xanh xám. Cạnh đó mọc rất nhiều loài cây gây bệnh sốt vàng da, và cháu sẽ biết ngay câu trả lời. Ngày sáng sớm hôm sau, vợi còn màn theo vô số chuối, mía và đúng 17 quả dưa. Rồi từ biệt gia đình bố mẹ Và tất cả người thân Lên đường quyết tâm tìm bằng được câu trả lời Tạm biệt mọi người Con phải đến con sông Limpopo Để biết cá sấu ăn tối như thế nào Không khá hơn lần trước Vòi con lại bị đánh rất đau Nhưng dù sao Tất cả bọn họ vẫn cầu chúc cho voi Gặp nhiều may mắn trong chuyến đi này Cuối cùng Vòi còn đã ra đi Trên đường ăn hết rất nhiều dưa và để lại biết bao nhiêu vỏ vì đơn giản nó không thể dùng vòi nhặt chúng gọn lại được vòi còn băng qua thị trấn Graham để đến Kimberley rồi từ đây tới miền Tây và qua miền Bắc Kha cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng và vất vả vòi còn đã tìm đến được con sông Limpopo màu mỡ có màu xanh xám bên bờ mọc rất nhiều cây gây bệnh sốt vàng da đúng như lời chim Colocolo Colo nói Và các bạn biết không, chú vợi con ưa khám phá chưa một lần được nhìn thấy, thậm chí hình dung ra bộ dạng cá sấu ra sao. Điều này càng làm voi con tò mò nhiều hơn. Đầu tiên, chú nhìn thấy con trăng sạch sở, đang nằm cuộn tròn quanh tảng đá. Vợi con ngoan ngoãn, thưa bác trăng, bác có khi nào nhìn thấy cá sấu chưa ạ? Trăng kênh kiệu đáp lại, cá sấu ấy hả? Thế cháu muốn biết điều gì về nó nào? Vòi con từ tốn hỏi, bác vui lòng nói cháu biết cá sấu ăn tối những gì được không? Voi vừa dứt lời thì bị bác trăng dũi thẳng đuôi ra và quật vào người chú không thương tiếc. Voi thàn thở, quái lạ, cháu không hiểu nổi vì sao khi hỏi câu này đều bị bố mẹ và người thân đánh đòn, rồi cả bác cũng thế. Thất vọng nhưng voi con vẫn nhẹ nhàng từ biệt trăng tiếp tục ra đi. Trăng lại cuộn tròn mình trên tảng đá, giờ thì chú vôi đã quen với mọi chuyện và vẫn hâm hở lắm. Trên đường đi, chú vẫn tiếp tục ăn những quả dưa. Vôi còn mãi mê bước đi, cho đến khi bất chợt dẫm vào vật gì đó giống khúc gỗ mục bên sông Limpopo. Và các bạn thân mến, đó là một con cá sấu thực sự, nhưng voi không hề hay nên vẫn lên tiếng hỏi. Bác có tình cờ nhìn thấy cá sấu sống ở vùng này không ạ? Cá sấu chết mắt rồi quẩy nửa thân lên khỏi mặt bùng. Nhưng voi lần này cảnh giác hơn đã giật lùi lại mấy bước vì chú không muốn lại bị ăn đòn như lần trước nữa. Nào lại đây chú voi con, sao cháu lại đi hỏi những câu kỳ hoặc như thế nhỉ? Vời kể lễ, thưa bác, cháu đã bị đánh rất nhiều, từ bố mẹ đến cô dì chú bác. Những người cháu rất yêu quý Bác hưu cao cổ thì đá cháu Bác hà mã và trăng nữa Đã quất đuôi vào người cháu đau ghê gớm Và cháu không hề muốn bị đánh nữa đâu Đến đây vòi con ta chính là cá sấu đây Nói rồi nó gạt nước mắt chứng minh Vòi con mừng rỡ nhảy cẩn lên Thở hỗn hện rồi tiến lại gần bờ sông hơn nữa và nói Bác có biết cháu đã tìm bác bấy lâu nay không Bác hãy vui lòng cho cháu biết Bác ăn gì vào buổi tối không ạ? Cá sấu thủ thỉ. Nào, lại đây vôi con. Ta sẽ nói nhỏ cho cháu biết điều bí mật đó. Ngay lập tức, vòi tiến lại gần và ghé sát tay vào cá sấu. Bất ngờ, cá sấu ngoặm lấy mũi của voi bằng cái mỏm thật dài của mình. Cái mỏm đó có khi không to bằng đôi ủng nhưng lợi hại vô cùng. Cá sấu khẽ nói. Ta nghĩ... Hôm nay sẽ bắt đầu bữa tối với chú mày đấy. Đến lúc này thì voi con hết sức hoảng sợ. Hãy để cháu đi, bác thật độc ác. Lúc này trăng xuất hiện và lên tiếng. Anh bạn trẻ, nếu không biết đường kéo thật mạnh thoát khỏi cá sấu, thì chẳng mấy chốc, nó sẽ kéo cậu xuống dòng sông kia đấy. Theo lời trăng, voi con ngồi xuống và lấy hết sức kéo liên tục, cho đến khi cái mũi của chú thẳng tưng ra. Còn cái sấu thì quật mạnh đuôi hạt mái chèo. Cái sấu kéo quá mạnh khiến cho chiếc mũi của voi còn tội nghiệp càng lúc càng dài ra và vô cùng đau đớn. Vòi còn mệt đến rủ rượi chân tay, nói không ra hơi, điều này thật quá sức với tôi. Sau đó chàng lại bò xuống sông và quấn quanh hai chân sau của voi và hợp lực giúp voi thoát khỏi con cá sấu độc ác. Cái sấu không thể đọ lại được với sức của cả voi và trăng. Cuối cùng, nó đành thả mũi của voi ra và rơi tỏm xuống nước, gây kinh động cả một góc con sông Limpopo. Lúc này, voi ngồi xuống, chưa hoàn hồn, nhưng không quên nói lời cảm ơn bác trăng tốt bụng. Đó là việc đầu tiên mà chú muốn làm. Voi còn tỏ vẻ xót xa với cái mũi bị kéo dài ra của mình, rồi quấn nó lại trong chiếc lá chuối mát. Trăng tò mò hỏi, cậu làm thế để làm gì? Cái mũi của cháu có còn ra hình thù gì nữa đâu, cháu đang mong cho nó ngắn trở lại như ban đầu đây này. Vòi xót xa. Trăng quả quyết, thế thì có lẽ cháu phải chờ lâu đấy. Rồi lẩm bẩm, nhiều kẻ thật lạ, không biết cái gì là tốt cho mình. Vòi còn bình tĩnh ngồi và chờ đến ba ngày với hy vọng cái mũi của mình sẽ ngắn lại như ban đầu nhưng buồn thay, nó không những không ngắn lại chút nào mà còn xuyên vẹo lung tung. Và các bạn thân mến đến đây chắc chúng ta đã hiểu vì sao xuất hiện chiếc vòi voi đơn giản do cá sấu đã kéo mũi của con voi dài ra và biến thành vòi như những chú voi ngày nay. Đến cuối ngày thứ ba có một con ong bất ngờ xuất hiện và đốt vào vai voi. Dường như voi đã biết trước điều này nên nhanh chóng dùng vòi quật mạnh làm ông chết ngay lập tức. Trần reo lên, thật lợi hại. Chắc chắn với cái mũi ngắn như trước kia thì cậu không thể làm được như thế. Hãy thử ăn bằng chiếc mũi đó xem nào. Vòi vương vòi ra, quật mạnh đám cỏ, rồi dũ sạch và cho nó vào miệng chén ngon lành. Trần hoan nghênh, thật tuyệt. Chắc chắn cậu không thể làm thế với chiếc mũi ngắn tuổi trước kia đúng không nào? Cậu có thấy hôm nay trời quá nóng hay không? Vòi đáp, Đúng như thế Nói rồi Vòi lấy vòi Vớt một đám bùn Và đổ đầy lên đầu Làm mát lạnh Trăng hào hứng Hết ý Thế bây giờ cháu cảm thấy thế nào Nếu lại bị mọi người đánh Vòi thành thực Thực sự cháu không muốn điều đó chút nào hết Trăng hỏi Nếu cháu có muốn mình quật lại ai đó không Vòi hứng chí Nếu làm được thế thì hết ý ạ Thế hả, chẳng lẽ cháu không cảm thấy rằng chiếc mũi mới sẽ giúp cháu có thể quật lại người khác sao? Cảm ơn bác nhiều lắm, cháu sẽ luôn ghi nhớ điều đó, giờ thì cháu sẽ về nhà gặp gia đình thân yêu và thử xem sao. Vòi lẫn thẫn vẫy chiếc vòi dàn ngoãn của mình và băng qua châu Phi trở về nhà. Giờ thì mọi việc thật đơn giản, bởi chú có thể dùng chiếc vòi của mình kéo quả gì đó từ trên cây xuống khi thích ăn chứ không phải ngồi chờ đợi đến khi những trái cây rụng xuống như trước đây nữa. Hơn thế, vòi còn có thể dùng vòi xới những đám cỏ lên, chứ không dùng đầu gối như trước đây. Khi bị ruồi cắn, vòi còn dùng vòi bẻ lấy cành cây, làm chổi xua ruồi Còn khi trời quá nóng, nó có thể vớt bùng, đắp lên đầu để che. Trên cả đoạn đường dài băng qua châu Phi, vòi có thể dùng chiếc vòi tạo ra những âm thanh, thậm chí còn rộng rã hơn cả một dàn nhạc. Trên đường đi, chú tình cờ gặp một con hà mã rất to, rồi dùng vòi của mình quật mạnh, làm hà mã đau đớn hết chỗ nói. Vòi con muốn khẳng định xem những điều trăng nói có thật hay không. Quảng thời gian còn lại, vòi nhặt nhạnh hết những chiếc vỏ dưa rơi phải trên đường đi khi đi tìm con sông Limpopo, bởi vòi con luôn sống rất ngăn nắp. Và rồi, một buổi tối nọ, Voi con đã tìm về được đến nhà, gặp lại những người thân yêu nhất. Voi cuộn tròn chiếc vò lên và nói, con chào cả nhà. Ai cũng vui mừng hoan hỷ khi gặp lại voi con, rồi nói ngay, giờ thì hãy lại đây. Con đáng ăn trận đòn đau vì tính tò mò của mình. Voi con lên tiếng, Ưi chà, con nghĩ rằng có thể mọi người chưa biết bị đánh như thế nào đâu, nhưng con sẽ cho mọi người thấy ngay đây. Ngay lập tức, Vòi dũi thẳng chiếc vòi của mình ra Và quật mạnh Làm hai anh trai của cậu Ngã dưới ngã dụi Họ kêu lên Ôi trời đất ơi Mày học đâu ra đòn này thế Mà mày đã làm gì với cái mũi của mình thế không biết Em đã có chiếc vòi mới này Chính nhờ cái xấu Sống bên bờ sông màu mỡ xanh xám Của con sông Limpopo Vòi con thật thà thú nhận Bác khỉ đầu chó nhận xét Trông nó thật là xấu xí Vợi con bình tĩnh, quả là có như thế nhưng nó hữu ích vô cùng đấy ạ. Nói rồi vợi con nhẹ nhàng nâng bác khỉ lên. Tiếp đó vợi còn đã dùng vòi đánh tất cả những người thân của mình cho đến khi họ thực sự kinh ngạc. Vòi hết giật lông đuôi của đà điểu, chọp lấy hai chân sau của hưu cao cổ và kéo qua những bụi gai rồi mắng cái bác hà mã, thậm chí thổi phù phù vào tai hà mã khi bác ta đang ngủ. Nhưng đặc biệt, chú không để ai tiếp cận với chim cô lô Và rồi, mọi việc đã diễn ra thật sôi động, đến mức tất cả những người thân trong gia đình chú lần lượt vội vã kéo nhau đến dòng sông Limpopo, nơi mọc nhiều cây gây bệnh sốt vàng da, và nhờ cá sấu kéo dài chiếc mũi của mình ra. Sau khi trở về, không ai trong họ hàng nhà voi đánh lại ai nữa, và cũng kể từ đó, Tất cả các con voi đều mang trên mình chiếc vòi mà chúng ta thấy ngày nay. Sự tích chuột túi Ngày xưa, chuột túi kangaroo là một con vật hoàn toàn khác với bốn chân ngắn chứ không phải như chúng ta nhìn thấy như bây giờ. Chuột túi có bộ lông thật mượt màu nâu và luôn kiêu hãnh với vẻ đẹp của mình. Chú suốt ngày nhảy nhót trên vùng đất miền trung nước Úc. và rồi Chú quyết định đi gặp vị thần na bé. Đến lúc gặp na lúc 6 giờ sáng và khẩn khoảng đề nghị xin hãy cho con được có 5 chân khác với những con vật khác ngay chiều nay đi ạ. Thần na bé nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi trên bãi cát và hét lên cút đi. Vẫn với bộ lông mượt mà màu nâu chú lại tiếp tục nhảy qua triền núi ở miền trung nước Úc và quyết định đến gặp vị thần lớn hơn là thần Quyên và đến 8 giờ sáng chú đến gặp thần Quyên rồi thẳng thắn nói hãy cho con được khác với các loài thú khác hãy cho con được có năm chân và có thể chạy thật nhanh vào chiều nay thần Quyên nhảy ra khỏi hang và hét toán lên hãy cút đi ngay chú không nản chí và lại tiếp tục nhảy lò cò trên giải cát miền trung nước Úc để đến gặp vị thần lớn nhất là thần nông. Đúng 10 giờ sáng, chú đã có mặt và gặp thần nông rồi thẳng thắn đề nghị: "Hãy cho con được khác với các loài thú khác, với năm chân và có thể chạy thật nhanh ngay chiều nay đi ạ." Khác với hai vị thần trước, lần này thần nông nhảy ra khỏi hồ tắm và nói to: "Ta sẽ giúp con." Nói rồi thần nông gọi Dingo, Dingo là chú chó lúc nào cũng gầm gừ trong rất dữ tợn. Và chỉ cho Dingo thấy chú Kangaroo Thần nói Này vậy thôi Dingo Mày có nhìn thấy anh chàng lịch lãm Đang nhảy nhót trên hộp trò kia không Cậu ta muốn được mọi người biết đến bà có thể chạy được thật nhanh Hãy giúp cậu ta đi Dingo nghe xong thì nhảy dựng lên Đầy phẫn nộ Cái gì cơ ạ Con thỏ lai mèo kia á Dingo nhảy xuống Và vẫn với vẻ mặt gầm gừ hung dữ Chạy đuổi theo sau Kangaroo Và rồi Canguru nhảy tưng tưng bằng bốn chiếc chân ngắn không khác gì chú thỏ con. Chú chuột túi nhảy băng băng qua sa mạc, các ngọn núi, những chảo cát. Đến đêm chú phải ngủ trên cây sậy và những miếng gom xanh. Chú chạy mãi cho đến khi hai chân trước đau nhừ và nhức mỏi. Và chú phải làm như thế. Canguru vẫn chạy liên tục qua những cây si, những bãi cỏ dài xanh mướt, qua vùng nhiệt đới. Cho đến khi hai chân sau đau nhất, chú phải làm như thế. Chó đình thì ngày càng tức tối hung dữ hơn và vẫn chạy đều sau kangaroo cho đến khi họ tới dòng sông. Wong Gon lúc nào không hay. Và giờ đây, chú kangaroo không biết làm cách nào để có thể băng qua sông. Vì thế chú đành dồn sức lên chân và nhảy lò cò. Chú nhảy qua vùng Flinder, rồi vùng Esder, và những sa mạc ở miền trung nước Úc. Lúc đó Kangaroo có hình dạng hệ trượt túi bây giờ. Thoạt đầu, chú nhảy một thước, rồi ba thước, năm thước, và bốn chân của chú càng lúc càng khỏe hơn. Hình như chú không còn chút thời gian ngưng nghỉ, mặc dù rất muốn như thế. Còn Dingo vẫn mãi miết chạy, nhưng trong lòng rất hoang mang, và bụng đói cồn cào. Nó tự hỏi không biết cái quái gì đã khiến Kangaroo chạy như điên thế kia. Nó nhảy như một con dế cũng giống như hạt đậu rang nổ tanh tách trên chảo hay quả bóng cao su nảy trên sàn nhà dành cho lũ trẻ. Nó phải chạy như thế. Chó vàng Dingo vẫn cứ phải tiếp tục chạy đuổi theo Kangaroo mặc dù càng lúc càng đói và giận dữ. Và rồi thần non từ hồ tắm trong chảo muối nói, đã 5 giờ rồi đấy. Dingo giờ mới được nghỉ, nó ngồi xuống và bắt đầu tru lên. Kangaroo cũng ngừng chạy, ngồi xuống vẫy vẫy chiếc đuôi rồi nói Lạy trời, cuối cùng thì mọi việc cũng xong Sau đó thần nông nói giọng hết sức nhã nhặn Sao con không nói lời cảm ơn Dingo vì những điều tốt đẹp nó đã làm cho con Kanguru tỏ ý phản đối, hắn đuổi làm con chạy đứt cả hơi Đuổi con ra khỏi nhà ngay giữa giờ ăn Và làm biến đổi hình dạng ban đầu mà con không bao giờ lấy lại được đã thế còn làm cho bàn chân của con rớm máu thần nôn bào chữa có thể ta có chút nhầm lẫn nhưng con đã chẳng yêu cầu ta làm cho con khác hẳn với những loài động vật khác và giờ thì đã 5 giờ mất rồi con gì Kanguru ngoan ngoãn trả lời vâng con biết nhưng ước gì mọi chuyện đã không như thế con cứ tưởng thần sẽ làm điều đó bằng bùa phép và thần chú ai ngờ đâu Đó là một trò đùa thực sự. Thần non nổi nóng. Trò đùa, con nói lại xem nào. Ta sẽ bảo Điên cho hai chân sau của con trở về như cũ. Càng hối lỗi. Không đâu ạ, con thật lòng xin lỗi. Những cái chân đó cứ để như thế và thần không phải biến đổi nó làm gì. Con chỉ muốn thần hiểu được là từ sáng đến giờ con chưa có gì vào bụng. Con thực sự rất đói. Điên được thể nói luôn. Con cũng không khá gì hơn, còn đã cố gắng giúp hắn trở thành một con vật khác. Nhưng liệu con có thể có chút gì để ăn không đây ạ? Thần nông nói và quay đi. Có gì yêu cầu thì hãy đến đây vào sáng mai nhé. Bây giờ ta sắp sửa phải đi tắm đây. Thần nói xong thì chuột túi và chó đingô buộc phải rời đi và cả hai đều cùng nói thật to. Tất cả là lỗi tại anh. Sự tích con ta tu Thưa các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng đón đọc câu chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi. Ngày xử ngày xưa, có chú nhím sống bên bờ con sông Amazon. Chú nhím nhỏ có người bạn thân là rùa, chuyên ăn những cây rau díp màu mỡ và nhiều thức ăn khác nữa. Chắc các bạn nắm rõ rồi chứ. Cũng vào thời gian này, ở đây xuất hiện con báo đốm. Thật tệ hại thay khi con báo này có thể ăn bất kỳ thức ăn nào nó gặp phải. Những lúc không săn được hưu hay khỉ, báo sẵn sàng chén gọn những con ếch nhỏ bé, thậm chí cả loài bọ cánh cứng không lấy gì làm hấp dẫn. Còn lúc không chọp được cả những loài này, chú quay về gặp báo mẹ, hỏi xem có cách gì chén thịt, nhiếm và rùa hay không. báo mẹ nhẹ nhàng ngoe ngoảy chiếc đuôi và dặn đi dặn lại báo con. Con trai bé nhỏ của mẹ, khi nhìn thấy nhiếm, còn phải quặn nó xuống nước, làm cho nó thẳng đường ra còn khi bắt được rùa hãy dùng bộ móng vuốt sắc nhọn lột nó ra khỏi bộ mai cứng rồi vào một đêm đẹp trời bên con sông Amazon chú báo còn nhìn thấy một chú nhiếm xù lông và rùa chậm chạp có chiếc vỏ cứng đang cùng nằm dưới một thân cây đổ chúng không thể làm cách nào trốn đi khi nhìn thấy báo không còn cách nào khác nhiếm đạnh cuộn tròn mình như một quả bóng Còn rùa thì thu chiếc đầu và bộ mai cứng để tự vệ. Báo giữ rằng, hãy nghe ta nói đây, điều này rất quan trọng. Mẹ ta dạy rằng, khi nhìn thấy nhím phải quẳng xuống nước để nó dũi thẳng ra, còn nhìn thấy rùa thì lột nó ra khỏi bộ mai. Khỏi mất thời gian của ta, các ngươi hãy tự xưng ai là nhím, ai là rùa xem nào. Nhím tỏ ra bình tĩnh, ngài có chắc là mẹ mình đã dạy thế không? Rất có thể bà ấy đã nói rằng khi ngài muốn rùa dũi thẳng ra thì phải quẳng xuống nước, còn muốn cào một con nhím thì phải lột nó khỏi mai. Rùa cũng lên tiếng. Ngài có chắc mẹ mình đã nói như thế không? Biết đâu bà đã nói rằng khi muốn tưới nước lên nhím thì phải dùng bộ mông vuốt quẳng nó đi và khi gặp rùa thì phải lột nó cho đến khi dũi thẳng ra thì sao? Báo khẳng định ta không nghĩ mẹ mình đã dạy như thế. Nhưng thôi, các ngươi thử nói lại rõ ràng lần nữa ta nghe xem nào." Nhiễm bắt đầu. "Khi ngài dùng bộ móng hất nước lên, ngài sẽ làm cho con nhím duỗi thẳng ra. Đến lượt rùa, khi ngài cào xé thức ăn của mình, ngài sẽ ném nó xuống nước, sao ngài không hiểu nhỉ? Các ngươi đang làm ta điên đầu lên đây, ta cũng không muốn nghe những lời khuyên vừa rồi đâu." Ta chỉ quan tâm, đứa nào là rùa, đứa nào là nhiếm mà thôi. Nhiếm lên tiếng, tôi sẽ không nói ra đâu, nhưng ngài cứ tự nhiên lột tôi ra khỏi vỏ nếu muốn. Báo rèo lên, á à thế thì chắc chắn ngươi là rùa rồi. Ngươi nghĩ ta không dám làm chuyện đó à, hãy xem đây. Báo còn dơ bộ móng vuốt sắc nhọn ra, còn nhiếm xù dẫn đứng bộ lông của mình lên, và đương nhiên, là bộ móng của báo bị những chiếc lông gai nhiếm đâm đau đớn. Tệ hại hơn, báo đá mạnh, làm nhiếm lăn vào tận rừng, và những bụi rậm tối tâm mà báo không thể nào phát hiện ra nhiếm được nữa. Rồi báo lấy miệng liếm lát những vết thương trên móng vuốt. Bớt đau đớn, báo mới lên tiếng, nổi. Giờ thì ta biết chắc, con vật khốn khiếp kia không phải là rùa rồi. Báo gãy đầu lẩm bẩm, nhưng mình làm sao biết, con còn lại có phải là rùa hay không nhỉ nhưng tôi thực sự là rùa đây mẹ ngài nói chẳng sai chút nào giờ thì ngài hãy dùng móng vuốt lột tôi ra khỏi chiếc mai cứng đi bão tức tối rút những chiếc vuốt lông nhọn của nhiếm ra khỏi bộ móng vuốt của mình sao ngươi không nói chuyện này sớm mà mới đây mày còn nói khác cơ mà rùa hiền lành cứ cho là vừa rồi tôi đã nói khác đi nữa thì cũng chẳng có gì quan trọng Nó cũng chính là những gì mà mẹ ngài nói thôi. Hơn thế nữa, nếu ngài cho rằng mẹ mình đã dặn phải quẳng tôi cho dũi thẳng ra thay vì cào cấu trên mai thì tôi cũng không giúp được gì, đúng không nào? Báo vẫn rôi sụp. Ý ngươi muốn ta dùng bộ móng lột ngươi ra khỏi mai chứ gì? Nếu ngài nghĩ kỹ, ngài sẽ hiểu tôi không nói theo ý đó. Tôi chỉ nói rằng, Mẹ ngài dặn ngài phải lột tôi ra khỏi bộ mai mà thôi. Rùa vẫn hiền lành phân bua. Báo khinh khỉnh hỏi, thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta làm đúng như thế? Tôi cũng chưa hình dung ra nữa, bởi từ trước đến nay tôi đã bị lột ra khỏi mai bao giờ đâu. Nhưng thật lòng là nếu ngài muốn thấy tôi bơi, thì hãy ném tôi xuống nước ngay đi thôi. Báo nghi ngờ, ta không tin điều đó. Người đã làm rối tin. Rối mù lời mẹ ta dặn Và giờ thì ngươi lại xuất hiện Và nói những điều ta không tài nào hiểu nổi Chúng làm ta rối rắm hơn bao giờ hết Rõ ràng là mẹ đã dặn Ta phải ném một trong hai ngươi xuống nước Và ta nghĩ rằng Ngươi đang lo lắng bị ném xuống đó Thôi hãy nhảy ngay xuống dòng sông Amazon kia đi Xem nào Rùa rào đón Tôi e rằng mẹ ngà sẽ không vui đâu Nhưng ngài đừng nói với bà ấy là tôi đã không nói trước với ngài nhé. Báo đáp lại, nhưng nếu ngươi nói những lời khác, với lời mẹ ta dặn. Báo chưa nói hết câu, thì chú rùa thông minh đã lặn lặng lặn xuống dòng sông Amazon rộng lớn từ bao giờ. Rùa lặn một hơi cả đoạn đường dài, và leo lên bờ bên kia, nơi đó nhiễm đã ngồi chờ sẵn. Thật không thể tin được cậu đã trốn thoát. Còn báo đáng ghét, thế cậu đã nói với hắn mình là ai? Tớ đã thú nhận mình là rùa, nhưng thật buồn cười, hắn ta lại không tin, và bắt tớ thử nhảy xuống sông xem có đúng không. Hắn đã rất ngạc nhiên, giờ thì chắc hắn đang quay về nhà kể lễ với báo mẹ rồi đấy, chúng ta đi nghe xem sao. Nhưng chúng chẳng nghe thấy gì, ngoài tiếng báo con gầm rú giận dữ ở bờ bên kia con sông, cho đến khi báo mẹ tiến đến. Con yêu của mẹ... Con đã làm điều gì dại dột vậy? Con đã dùng móng cố lột con vật gì đó ra khỏi vỏ như nó muốn và giờ thì móng vuốt của con đầy những lông gai đây này bảo mẹ hiền từ Con trai, với những chiếc lông gai này mẹ chắc rằng đó phải là một con nhím lẽ ra con phải ném nó xuống nước mới phải chứ Thật đen đuổi con lại đi ném đứa con lại xuống nước vì con không tin khi nghe hắn nói mình là rùa Nhưng không ngờ hắn đã nói thật và lặng mất xuống dòng sông Amazon mà không thấy tâm hơi. Giờ thì con chẳng có chút gì vào bụng. Tốt hơn hết, chúng ta nên đến vùng khác sinh sống thôi. Ở dòng sông Amazon rộng lớn này chúng quá thông minh so với một đứa ngờ nghệt tội nghiệp như con. Bình tĩnh nào con trai cưng. Giờ thì con phải thật chú ý lắng nghe mẹ dặn. Con nhiếm thường sẽ cuộn tròn mình lại hệt như quả bóng. Và những chiếc lông của nó xù lên. Chỉ nhìn thế con sẽ nhận biết đích thị nó là nhiễm. Nhiễm đang nấp dưới một tán lá thật lớn nghe thế thì giận lắm. Mụ báo già đáng ghét. Sao cái quái gì mụ ta cũng biết thế nhỉ? Báo mẹ lại tiếp tục. Rùa thì không thể cuộn tròn mình được. Nó chỉ có thể thu đầu và chân vào chiếc mai cứng mà thôi. Con cứ nhìn thế sẽ biết đó là rùa. Đến lượt rùa tức giận. Mụ báo già đáng ghét, mụ đã dặn kỹ thế thì báo con khó lòng quên được, thật đáng tiếc khi cậu không thể bơi được nhiếm ạ. Nhiếm buồn bã đừng nói thế với mình đi, giá như cậu có thể cuộn tròn mình được thì hay biết mấy, thật rắc rối quá, chúng ta nghe xem báo con nói gì nào. Báo con nghe lời mẹ dặn xong thì điềm tĩnh ngồi xuống bên bờ sông Amazon, gỡ những chiếc lông gai của nhiễm ra khỏi người và lẫm bẩm. Chẳng thể cuộn tròn mà lại biết bơi, đó không ai khác chính là rùa, không bơi được, lại cuộn mình rất giỏi, khỏi phải chần chừ đó là nhiếm khôn ngoan. Nhiếm nói với rùa, chắc là hắn sẽ không bao giờ quên những điều này đâu, cậu hãy nâng cầm mình lên, và mình sẽ cố học bơi bằng được, sẽ hữu ích lắm đây. Rùa reo lên, thật tuyệt. Rồi rùa nâng cầm nhiếm lên để nhiếm tập bơi trên con sông Amazon. Rùa cổ vũ, chẳng mấy chốc mà cậu sẽ bơi giỏi. Giờ cậu hãy thử nới lỏng chiếc mai của mình, chắc là cậu có thể cuộn tròn lại được thôi. Điều này sẽ có ít lắm đây. Và rồi nhiếm đã giúp rùa cởi bỏ bộ mai, rùa cũng đã tập cuộn tròn mình được. Nhiếm vui mừng, thật hết ý, nhưng giờ thì mình chẳng thể làm gì hơn ngay được. Cậu hãy giúp mình xuống nước để bơi xem sao Bởi cậu chẳng bảo là dễ lắm Nhiếm bò xuống sông tập bơi Rùa vẫn kiên trì theo bên cạnh giúp đỡ Thật tuyệt Chỉ tập ít nữa cậu sẽ thành tay bơi chuyên nghiệp mất Giờ thì cậu sẽ không phiền lật chiếc mai Để mình thử cuộn tròn như cậu nói Chắc báo con kia sẽ sửng sốt lắm cho mà xem Nhiếm vui ra mặt Cậu biết cuộn tròn nhưng không giống ai trong gia đình mình cả Thôi Chúng ta phải im lặng, không lỡ báo nghe thấy mất. Khi cậu tập xong, mình thử lặng xem có được không, báo sẽ ngạc nhiên lắm đây. Rồi nhím lặng một hơi, rùa vẫn mãi miết bơi theo xem sao. Thật tuyệt, nếu cậu đã có thể nín thở và lặng như thế, thì cậu sẽ an toàn khi ở tận đáy sông rồi. Giờ để mình thử quấn những chiếc chân sau quanh tay, cậu chẳng bảo như thế sẽ rất tiện lợi mà. Chúng mình sẽ làm báo ngạc nhiên đây Nhiễm hoàng hỷ Thật tuyệt Nhưng dù sao chiếc mai của cậu sẽ bị nhăn nheo chút ít Rùa không mấy ngạc nhiên Do tập luyện thôi mà Mình cũng nhắc cậu rằng Những chiếc lông gai có vẻ đang dính vào nhau Nên trong cậu giờ giống quả thông lắm đấy Thế hả Giờ mình nhúng nước quá nhiều khi tập bơi Chắc hẳn báo phải rất kinh ngạc cho mà xem Hai người bạn thân vẫn mãi biết giúp nhau tập luyện Cho đến khi trời trở sáng, khi mặt trời đã lên cao, chúng nằm nghỉ và hông khô dưới ánh nắng, và rồi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thân mình hoàn toàn khác với trước đây. Rồi ăn xong thì nói, nhiếm này, tớ khác trước quá, nhưng chắc là mình sẽ treo tức được báo. Nhiếm cũng lên tiếng, mình cũng đang thích chí với điều đó, những chiếc lông cứng chẳng có dấu hiệu gì là mình có thể bơi được, giờ thì chúng mình hãy đi gặp báo xem. Chúng cứ đi rồi tìm thấy báo con. Nó vẫn đang mãi miết chăm sóc những vết thương trên bộ móng vuốt đêm hôm trước. Báo quá bất ngờ khi nhìn thấy nhiếm và rùa, đến mức giật lùi ra sau tận ba bước. Nhiễm lịch sự lên tiếng. Chúc buổi sáng tốt lành. Mới sáng sớm mà bà mẹ nhân từ của ngài đã biến đi đâu mất rồi. Không dám, mẹ tôi vẫn khỏe mạnh lắm. Nhưng xin thứ lỗi vì tôi không còn nhớ tên cậu. Chẳng giống ngài chút nào, cũng giờ này hôm qua thôi, ngài đã chẳng cố lột tôi ra khỏi mai hay sao? Nhưng rõ ràng ngươi chẳng có chiếc mai nào, chỉ tàn những chiếc lông gai mà thôi, ta biết hết rồi, nhìn bộ móng bị trọng thương của ta đây này. Rùa cũng lên tiếng, sao hôm qua ngài hung dữ đến vậy? Ngài buộc tôi phải nhảy xuống sông Amazon xích chết đuối. nhiễm tiếp tục, chẳng lẽ ngài đã quên lời mẹ dặn rồi sao? Chẳng thể cuộn tròn mà lại biết bơi, đó không ai khác chính là rùa. Không bơi được lại cuộn mình rất giỏi, khỏi phải chừng chừ, đó là nhiếm khôn ngoan. Nhiếm vừa dứt lời, cả hai liền cùng nhau cuộn tròn, và lăn mấy vòng quanh chú báo con tội nghiệp, cho đến khi nó điên hết đầu. Và rồi báo con ngốc nghếch lại quay về nhà, thật lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Báo con than thở, mẹ ơi, Hôm nay trong rừng con gặp hai con vật trông thật lạ. Con vật mẹ bảo không bơi được, giờ đã bơi ngon lành. Và cả cái con mẹ bảo không thể cuộn tròn mình thì giờ nó làm dễ ợt. Con nghĩ khắp mình chúng đều có vẫy, chứ không phải như trước đây. Một con trông nhẵn thính, còn con kia thì đầy những chiếc lông cứng. Hơn thế nữa chúng còn có thể cuộn mình lăn tròn, mà con thì không thích điều này chút nào cả. Báo mẹ vẫn hiền từ vẫy đuôi nói với con. nhiễm hay rùa thì dù có thế nào đi chăng nữa vẫn không thể biến thành một con nào khác được. Báo con cãi lại, nhưng chúng không thể là nhiễm hay rùa được con chắc chắn như thế. Bởi chúng có chút gì đó giống nhau nhưng con không biết đặt tên là gì. Vô lý nào, trên đời này làm gì có con nào không có tên bao giờ. Thôi mẹ con mình tạm gọi nó là con tatu, Cho đến khi tìm được tên nào thích hợp hơn, và chúng ta nên để cho chúng yên. Bảo con thực hiện đúng như lời mẹ nói, không đếm xẻ gì đến con vật có tên gọi tatu nữa. Nhưng thưa các bạn, điều rất đặc biệt là kể từ đó đến nay, bất kỳ ai sinh sống bên những bờ sông Amazon chưa bao giờ gọi những cái tên nhím hay rùa mà chỉ gọi là tatu. Đương nhiên ở những vùng khác vẫn tồn tại rùa và nhím. Nhưng những con vật sống ở bờ sông Amazon vẫn là Tatu, đơn giản bởi chúng quá thông minh. Thưa các bạn, câu chuyện đến đây là hết. Giờ thì các bạn đã hiểu được sự tích ra đời con Tatu rồi chứ.